Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 57 chương 12 chiến đấu đi, tay mơ thả ra linh hồn. nicolas triệu tứ một mặt mộng bước theo phong lôi thôn đá phục sinh bên trong đi ra. Ta lại bị một cái tay mơ giết còn rời ả là một cách hơn 3 tháng đều không ra tân thủ thôn tay mơ. À à à. Không thể tha thứ không thể bỏ qua điểm nổ khí trong nháy mắt đạt tới mắt chỉ số. Đây tuyệt đối là tứ ra từ lúc sinh ra tới nay tức giận nhất một lần. Không ai sánh bằng nếu như không báo thù này. Nếu như cứ tính như vậy mà nói. Này ước sẽ trở thành tứ gia một đời đều không cách nào xóa đi điểm nhơ nhất định báo thù nhất định phải báo thù a còn có đại bảo kiếm. Đây chính là ta đại bảo kiếm. Đưa ta đại bảo kiếm gầm thép. Nicolás triệu tứ vọt ra khỏi phong lôi thôn. Sau đó. Mười mấy giây sau. Một lần nữa theo đá phục sinh bên trong đi ra, Nicolás triệu tứ trợn tròn mắt. Người này lực công kích như thế đột nhiên cao như vậy rồi hả mới vừa rồi rõ ràng mới một điểm a. Vì sao đột nhiên biến thành 11 điểm chẳng lẽ là kia đem cổ quái kiếm tuyệt đối là như vậy. Tuyệt đối là như vậy. Khốn kiếp a. Vậy tuyệt bức là một cách đại bảo kiếm. Tuyệt mức không phải thường thức phẩm. A a. Tên lường gạt. ngươi một cái tên lường gạt tên lường gạt thật đúng là không phải. Bất quá. Có một chút. nicolas triệu tứ đã đoán đúng. Hoàng tuyển lực công kích tăng vọt. Cũng là bởi vì kia đem đại bảo kiếm. Hình ảnh trở lại xong hùng chiến chó hoang tình cảnh. Đoàn đoàn đoàn. Hai người một con chó chiến làm một đoàn. Một quyền một kiếm lấy giáp công thí điên cuồng tấn công chó hoang đánh chó hoang lượng máu cuồng ngã. 7 điểm 5 điểm 3 điểm âm một quyền đi xuống chó hoang tàn huyết Bạch một kiếm đâm ra chó hoang ngã xuống đất Nhưng ở nơi này chó hoang ngã xuống đất trong nháy mắt Một cái hệ thống tin tức tại hoàng tuyển vang lên bên tai Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển ngươi thành công đánh chết một cái chó hoang bước ra diệt thế bước đầu tiên Diệt thế hệ thống thành tựu đang trong quá trình mở ra Mở ra thành công Chúc mừng Bayer Hoàng Tuyển, ngươi thu được diệt thi thành tựu, con thứ nhất xã quái, vượt qua thần khí kiếm 23 sắp mở ra một cái thuộc tính. Chúc mừng Bayer Hoàng Tuyển, ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 mở ra thuộc tính, lực công kích 10. Vì vậy, ở đó một dài dòng chưa mở ra bên trong nhiều hơn một cái thuộc tính, lực công kích 10. Vì vậy, trong nháy mắt, Hoàng Tuyển lực công kích tăng vọt tới 11 điểm. vì vậy, y mạnh hiếp yếu Nicolas triệu tứ bi thảm rồi. hình ảnh trở lại bình thường độ tiến triển. liền chết hai lần, Nicolas triệu tứ bình tĩnh lại. không bình tĩnh không được a. 11 điểm công kích lực a. căn bản là không đánh lại a. như vậy, tiểu tử sẽ để cho ngươi trước ngông cuồng một hồi. chờ tứ xa ta đem cấp bậc thăng lên. Nhất định phải giết ngươi hoài nghi nhân sinh thật đúng là không phải thổi. Nắm giữ thần long truyền kiếp thần ký Nicolás triệu tứ quả thật có thực lực này. Mỗi lần thăng một cấp quá mức thu được 20 điểm tự do thuộc tính điểm. Nhìn ép cái 11 điểm công kích lực đóng cản bã lại dễ dàng bất quá. Vậy thì đi thăng cấp. Chạy ra phong lôi thôn, lựa chọn một cách theo hoàng tuyền trái ngược phương hướng Nicolás triệu tứ xông ra ngoài. Nhưng là... mấy phút sau à, à. khốn kiếp khốn kiếp a tại sao phải đối với ta như vậy tại sao chẳng lẽ là ta lấy sai kịch bản rồi hả khốn kiếp a đem chính xác kịch bản cho ta gầm thép tức giận nicolas triệu tứ vọt ra khỏi đá phục sinh lần này không phải hoàng tuyển lần này là chó hoang thăng cấp thăng cái sấm a một điểm thể lực hai điểm lực lượng hai điểm bén nhạy Sáu điểm ít Này Chính là Nicolás Triệu Tứ mới bắt đầu xung quanh thuộc tính Cứ như vậy thuộc tính chống lại chó hoang thỏa đáng là một bi kịch ạ Vì vậy Hoàng tuyển ban đầu bi ai Nicolás Triệu Tứ cũng cảm nhận được Không đánh lại Căn bản là không đánh lại Này tân thủ thôn bên ngoài Tùy tiện bắt được một cái giá quái Là có thể đem Nicolás Triệu Tứ ngược ra bay liệng tới Thần Long chuyển kiếp đã định trước sẽ trở thành mạnh nhất nam nhân chuyển cây sắm A cường cây chim. Căn bản là không có cách thăng cấp. Căn bản là không ra tân thủ thôn A. nicolas triệu tứ, khóc. nicolas triệu tứ đang thúc thiết. Hoàng tuyển nhưng cao hứng muốn ca hát. Hơn một tháng A cuối cùng là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng rồi. Chó hoang chết đi hết thảy đi chết đi su su su. Thần kỳ đại bảo kiếm. Hoặc như mưa yến bay lượn. Vẽ ra trên không trung từng đạo Mỹ Lệ Viên Hồ. Hoặc như ưng kích trường không. Trên không trung lưu lại một từng cái từng cái thẳng tắp thẳng tắp. Lại như con rùa đen đánh ra. Một đầu đâm vào thịt trong thịt. Bốn kiếm một con chó. Tự là như này ngạo mạn. Tự là như này sắc bén. Vung vẩy đại bảo kiếm. Hoàng tuyền là một đường cuồng sông. Chém chó hoang là không nên không nên tích. Chém chém. ô hiệp. Không được, không có máu huyết quá ít, tổng tổng cũng chỉ có 20 điểm. Tuy nói đại bảo kiếm chém chó rất sắc bén, nhưng là chó hoang đả kích nhưng cũng không hàm hồ. Miệng vừa hạ xuống, đó chính là hai điểm huyết. Đắt như thế, mặc dù có tiên cơ ưu thế, giết một cái chó hoang, hoàng tuyển vẫn được tổn thất 6 điểm sinh mệnh giá trị. Giết ba cái chó hoang sau. Hoàng Tuyền cũng chỉ còn lại có hai điểm sinh mệnh giá trị rồi. Cắn thuốc không thuốc. Thêm huyết không có kỹ năng. Vậy cũng chỉ có thể ngồi. Mấy chục giây sau. Một. Lại mấy chục giây sau. Một. Nơ nhiều mấy chục giây sau. Đầy máu. Ừ, tân thủ tựu lại như này chứng đau. Nhớ tới mạnh đức hồi phục chú. Hoàng Tuyền tràn đầy tất cả đều là chua cay lệ a. phải mau thăng cấp a phải mau lao ra này tân thủ thôn a tân thủ kỳ quá vớ vẩn a đã từng hoàng tuyền làm khó nước nắm giữ qua lực lượng cường đại sau đó suy yếu là không cách nào nhịn được hành hạ vậy thì cố gắng thăng cấp sưu sưu sưu đại bảo kiếm lại lần nữa bắt đầu gầm thét một cái một cái lại một con ngồi tính tỏa lại tới cứ như vậy Lấy loại này chậm đến khiến người hộp máu hiệu suất Hoàng tuyển trong cánh đồng hoang vu du đắng Đã không biết giết bao nhiêu chó hoang rồi Tại sao còn không có thăng cấp đây Ồ thăng cấp Hoàng tuyển đột nhiên có loại rất là không ổn dự cảm Mở ra bảng kim Một nhìn khe nắm ngươi đại gia á bảng kim lên Gió gió ràng ràng viết Hoàng tuyển Cấp bậc không Sau đó sẽ không có Kinh nghiệm đây kinh nghiệm cách đây khe nằm. Chẳng lẽ tiểu gia ta muốn cả đời đều ngừng tại level không ô ô ô. Lại không thể để cho ta làm lần bay ơ bình thường. Lại không thể để cho ta thật tốt thăng hạ cấp sao bị cái hố khóc. Lần trước hoàng tuyển mỗi một cấp 30 ức kia gian khổ suy nghĩ một chút liền chua cay. Được rồi. 30 ức liền 30 ức đi. Nắm giữ một viên cường đại tim hoàng tuyển. Dĩ nhiên gắn gượng qua này làm người tuyệt vọng tân thủ kỳ. Dĩ nhiên ở khác người chơi mới level 50 thời điểm hoàn thành mãn cấp. Nguyên tưởng rằng cách này thì đủ nói chuyện vớ vẩn. Kết quả thế nào quả nhiên là không có đứng đầu nói vớ vẩn chỉ có càng nói vớ vẩn sao lần này trực tiếp liên thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng không cho rồi. Không chỉ không cho thăng cấp cần thiết kinh nghiệm. Lập nhìn một lần chiến đấu ghi chép càng làm cho hoàng tuyển tuyệt vọng sự tình xảy ra. không trải qua không trải qua giết nhiều như vậy chó hoang rồi nhưng một điểm kinh nghiệm cũng không có thu được nói cách khác đến bây giờ hoàng tuyền kinh nghiệm vẫn là không này rời ả rốt cuộc là gì đó cái tình huống ả võng du chi bất diệt hoàng tuyền 57 chương 13 ba tiến kích bốn ra bên này nhi hoàng tuyền đang vì mình vô pháp thăng cấp sự tình mà buồn bực bên kia nhi nico triệu tứ nhưng cũng phải buồn bực không đánh lại chó hoang a không có biện pháp thăng cấp a không thể như vậy a ta nhưng là tứ gia a là chú nhất định phải trở thành khói lửa chiến tranh mạnh nhất nam nhân à nhưng là làm như thế nào thăng cấp đây suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp. Nikolai triệu tứ chuẩn bị đi thử vận khí một chút. cái gọi là thử vận khí đây nhất định có thể hay không tìm tới một ít không cần chiến đấu nhiệm vụ nhỏ nhiệm vụ chuyện này. hoàng tuyền đã sớm đã làm này tân thủ thôn mà đều bị hoàng tuyền cày thật là nhiều lần nào còn có nhiệm vụ a này không hơn một tiếng sau nico triệu tứ vùa rú cúi đầu đi tới cửa thôn cũng chỉ có thể giết quái rồi sao cũng là thật tâm không đánh lại a nếu không tìm cái tên kia họp thành đội đúng rồi nếu có thể cùng nhau họp thành đội mà nói là có thể thăng cấp được rồi không phải có câu ngạn ngữ nói qua sao gặp nhau nở nụ cười quên hết thù oán ừ cứ như vậy đi trước hết nghĩ biện pháp thăng cấp lại nói là thăng cấp bức bách nicolas triệu tứ quyết định thả xuống dáng vẻ đi lên vừa ra nằm gai nếm mật nhưng là tên kia kêu cái gì tới được rồi nicolas triệu tứ cuối cùng bắt đầu chú ý địch nhân tên A, chiến đấu trong ghi chép mặt chắc có chứ. Mặc dù rất là khó chịu những thứ kia liên quan tới mình bị đánh chết chiến đấu ghi chép. Nhưng là sinh hoạt bức bách a. Nicolas Triệu Tứ vẫn là quyết định kiểm tra một hồi a. Hoàng Tuyển. Ô Hoàng Tuyển a a a. Hoàng. Hoàng. Hoàng Tuyển liền giống bị đạp cách đuôi mèo giống nhau. Nicolas Triệu Tứ nhảy. Lần này nhưng là thật bị kinh động. sợ ra một chứng chứng mồ hôi lạnh a tuy nói hoàng tuyền đã theo khói lửa chiến tranh bên trong mai danh ẩm tích hơn một tháng nhưng là liên quan tới hoàng tuyền truyền thuyết vẫn còn truyền lưu tại khói lửa chiến tranh thế giới không nói khác chỉ là vậy chờ cấp cũng làm người ta ngưỡng mộ núi cao đã mở khu ba tháng cao nhất người chơi cũng chỉ mới vừa hoàn thành tam truyền mà thôi nhìn thêm chút nữa hoàng tuyền Sớm tại một tháng lúc trước liền hoàn thành mãn cấp Coi như Nicolás triệu tứ như thế nào đi nữa ngạo kiều Nhưng không thừa nhận cũng không được Chính mình căn bản là không có biện pháp theo hoàng tuyển so với Cũng vì vậy Khi thấy chiến đấu trong Ghi chép mặt hoàng tuyển tên thời điểm Nicolás triệu tứ hoàn toàn sợ ngây người thế nào lại là hắn không thể nào là hắn A đây chính là Tân thủ thôn A hắn chính là mãn cấp nữa à Chẳng lẽ hắn cũng là thần long chuyển kiếp không đúng thần long chuyển kiếp nhưng là thần cấp kỹ năng tuyệt vô cẩn Hữu A hắn không có khả năng học được a Tại sao tại sao à Chẳng lẽ là lột xuống đã định trước trở thành khói lửa chiến tranh mạnh nhất nam nhân sau mặt nạ nhận rõ ràng thực tế tình trạng sau Nicoát triệu Tứ khôn khéo trở lại Mà này khôn khéo trở lại một cái Nicolás triệu tứ rất dễ dàng liền nghĩ đến một loại khả năng tính Cột cút đỉnh cao nhất Cái kia cấp độ sơ Sơ Sơ Quang Minh Chi che chở nhiệm vụ Thật sự là quá rõ ràng rồi Ban đầu Diệt thế nhiệm vụ lúc xuất hiện Toàn bộ khói lửa chiến tranh khắp nơi oanh động Nicolás triệu tứ đã từng thân vùi lấp trong đó Giết rất nhiều người Nhưng là, không người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kia cái gọi là kẻ hủy diệt, giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Trường hảo kiếp này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì, không người hỏi han. Thật bốc hơi khỏi thế gian rồi sao lúc trước, Nicolás triệu tứ cũng cho là như vậy. Hiện tại lại bất đồng. Tân thủ thôn đây tuyệt đối là toàn bộ khói lửa chiến tranh an toàn nhất chỗ ẩm thân rồi. như kẻ hủy diệt trốn ở chỗ này mà nói bên ngoài là căn bản là không có cách phát hiện kết hợp ban đầu hoàng tuyền rời đi khói lửa chiến tranh thời gian kết hợp với hiện tại hoàng tuyền ngay tại tân thủ thôn sự thật nicolas triệu tứ trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía nguyên lai like ngươi chính là kẻ hủy diệt kẻ hủy diệt hoàng tuyền ha ha ha ha quả nhiên là nhân vật truyền kỳ a không hổ là hoàng tuyền a cũng chỉ có ngươi mới có tư cách nhận lấy lời hại như vậy nhiệm vụ đi quang minh chi che chở mười một cách thần khí đây chính là một hồi cơ duyên lớn đây nguyên lai ông trời dài nhất định là muốn cho ta trở thành mạnh nhất nam nhân à Đã như vậy ta cũng sẽ không khách khí khoa ha ha ha cuồng tiếu nicolas triệu tứ vọt ra khỏi tân thủ thôn chạy băng băng tại trong cánh đồng hoang vu tìm kiếm hoàng tuyền tung tích Vì vậy, đang ở khoanh chân ngồi tính tỏa hoàng tuyền bị Nicolás triệu tứ tìm được. Vèo hoàng tuyền đứng lên. Bạch trường kiếm run lên cái kiếm hoa. Một hồi chính nghĩa cùng tà ác chiến đấu. Một hồi quang minh cùng hắc ám tỷ đấu. Một hồi thủ hộ cùng hủy diệt sao phong. Tức thi triển khai. Nicolás triệu tứ xuất thủ. Này ra tay một cái cả thế giới cũng không tốt. Một cái mánh hổ vồ mồi nhào tới trước một cái, phúc thông, hai đầu gối hạ cánh. Một chiêu đồng tử bái Phật đi xuống xá một cái, ừng ướp, đầu đập mà. Rồi sau đó, anh hùng xa mảng a đây là đan điện khí bùng nổ. Khí tức hùng hậu. Thanh âm kéo dài. Rất có thiên lại làn gió. Chửi thề một tiếng hoàng tuyền trợn tròn mắt. Gì đó cái tình huống động còn quỳ xuống đây xếp còn chưa xếp quấn quyết A quấn quyết cái sắm đầu đều đã đập Đâu còn hạ thủ được A Cái kia A tiểu tứ A Ngươi, ngươi đây là mồ hôi Ngươi trước lên đứng lên nói chuyện Rất không thói quen cũng không thích để cho người khác quỳ lại Hoàng tuyền kéo một cách nico lát triệu tứ Không ngờ Mới vừa đem người kéo lên đây Phúc thông lát triệu tứ lại quỳ xuống, còn hai cánh tay ôm Hoàng Tuyền bắp đùi, khóc là nước mắt nước mũi hoa hoa chảy. A Anh Hùng, ta sai lầm rồi, ta biết lỗi rồi. Ô ô ô, ta không nên cướp kia đem đại bảo kiếm, ta không nên với ngươi đồng thủ, ta đáng chết, ta đáng chết. Nhưng là ta còn không thể chết được a, ta còn không có chuộc lại ta tội nghiệt. Tại sao có thể chết đây anh Hùng? để cho ta cho ngươi làm con cờ thí đi van cầu ngươi để cho ta cho ngươi làm con cờ thí đi có ta ở đây trước mặt đỡ lấy ngươi luyện cấp tốc độ nhất định sẽ rất nhanh khẳng định không khổ là tứ gia a tràn đầy tất cả đều là kỹ thuật diễn xuất a căn bản là không có hạn chót a hoàng tuyền bị lôi đến coi như lại có gì đó khó chịu cũng bị khóc không có huống chi từ đầu đến cuối thua thiệt đều là Nico triệu tứ hoàng tuyền là căn bản không chịu thiệt hơn nữa nếu không phải Nico triệu tứ hỗ trợ hiện tại hoàng tuyền còn khổ bức dòm chó hoang ngẩn người đây cho nên được rồi đứng lên đi ta tha thứ ngươi rất là rộng lượng tha thứ Nico triệu tứ hoàng tuyền một tay đem hắn kéo lên À! anh hùng quả nhiên là anh hùng đại nhân không chấp tiểu nhân ô ô ô, cảm động a cái kia, anh hùng, tổ ta, ta cho ngươi làm con cờ thí, ta giúp ngươi quét giã nháy nháy mắt tử, nico triệu tứ một mặt trông đợi, trong đáy lòng, nhưng phải mừng như điên, tổ a, vội vàng tổ ta à, chờ tứ ra ta thăng lên cấp một, nửa phút chặt chết ngươi, khoa ha ha ha, thần khí, ta thần khí, toàn bộ thần khí ha ha ha nhưng là đợi đát lâu chờ đến trên mặt biểu hiện đều cứng lên nhưng cũng không có chờ được họp thành đổi mời nicolas triệu tứ trợn tròn mắt anh hùng tổ ta à hoàng tuyền lắc đầu một cái chẳng lẽ ngươi còn không có tha thứ ta sao hoàng tuyền lắc đầu một cái vậy tại sao à ta giúp ngươi quét giã luyện cấp không tốt sao nói như vậy ngươi tốc độ lên cấp sẽ nhanh rất nhiều Nicolás triệu tứ biểu thì chính mình thật lòng không hiểu A tại sao bởi vì Hoàng tuyển căn bản là thăng không được cấp A. Coi như là giết tới một vạn con chó hoang. Cũng căn bản liền thăng không được cấp A. Cho tới luyện cấp hiệu suất gì đó. Căn bản là không có dùng A võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 57 chương 14 một lần giao dịch huống chi. Hoàng tuyển cũng không phải người ngu. Không có khả năng bởi vì Nicolás triệu tứ một phen cầu xin tha thứ. liền buông lỏng rồi cảnh giác. Người này căn bản là chỉ dưỡng không quen chó sói. Trước một giây còn nghịch lai thuận thụ, một giây kế tiếp tựu khả năng mở ra miệng to cắn ngươi một cái. Cho nên, vô luận Nicolás triệu tứ như thế nào cầu khẩn, hoàng tuyển chính là thở ơ không đồng lòng. Ta nói tiểu tứ A, ý tứ ý tứ thì phải. Phải dùng tới chơi như vậy nhi mệnh sao ta đi nay nước mắt Ta cho ngươi đánh thập phần Bị khám phá Tái diễn đi xuống cũng không ý gì rồi Nicolás triệu tứ quả quyết lau khô nước mắt đứng lên Thở phì phò nói Hoàng tuyền Ngươi thật dự định thấy chết mà không cứu sao bi tình bài không dùng Nicolás triệu tứ chuẩn bị theo đạo đức cấp độ thuyết phục hoàng tuyền Nhưng là thấy chết mà không cứu gì đó cái ý tứ ngươi ngược lại chết một người ta xem vừa nhìn a. Hoàng Tuyển bày ra một bộ xem kịch vui không sợ phiền phức nhi miệng to khuôn mặt. Nicolas Triệu Tứ bộc phát. Nước mắt kia một lần nữa phúng ra ngoài. Cũng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy nước mắt. Ta ngay cả chỉ chó hoang đều đánh không chết a đánh không chết a ta đến bây giờ còn là linh cấp a linh cấp a ngươi nói ngươi đây không phải là thấy chết mà không cứu là cái gì ngươi nói à à à hoàng tuyền trợn tròn mắt dường như thật giống như thoạt nhìn vẫn là rất bi thảm đây loại bi kịch này hoàng tuyền nhưng là hưởng thụ hơn một tháng đây quá lý giải nico lát triệu tứ cảm thụ bất quá ngươi thăng không thăng cấp cùng ta có quan hệ sao hoàng tuyền là quyết tâm không tính mang người này Thấy Hoàng Tuyền vẫn không hề bị lay động Nicolás triệu tứ thở dài một cái Hoàng Tuyền, Hiện tại tân thủ thôn liền hai người chúc ta rồi Chính gọi là núi không chuyển nước chuyển Không chừng lúc nào ngươi liền cần ta trợ giúp Ngươi cũng không muốn cả đời bao vây tân thủ thôn chứ đây là cuối cùng vùng vẫy Nếu là Hoàng Tuyền vẫn là không hề bị lay động mà nói Nicolás triệu tứ cũng chỉ có thể tuyệt vọng Nhưng không ngờ Cuối cùng này dãy rủa một phen Lại nói đồng hoàng tuyển Mà nói thô giáp lý không thô giáp Nicolás triệu tứ theo như lời tình huống Rất có thể sẽ xuất hiện Đừng xem hiện tại giết chó hoang giết thật thoải mái Nhưng là Đó cũng chỉ là chó hoang Tân thủ thôn cấp thấp nhất dã quái Phía sau đây phía sau vẫn có rất nhiều giã thú hung mãnh, Lại phía sau nhưng là còn có một cái phó bản nói không chừng, đến lúc đó thật đúng là yêu cầu này lát Triệu Tứ trợ giúp. Nếu bây giờ làm giữ rồi, đến lúc đó coi như không tiện mở miệng rồi. Vì vậy, Hoàng Tuyền ý động, bất quá, nhưng cũng không thể liền tiện nghi như vậy tiểu tử này. Trong lòng suy nghĩ một chút, Hoàng Tuyền có một ý kiến. Như vậy, chúng ta làm một cái giao dịch chứ, giao dịch gì tân thủ nhiệm vụ. Càn quét dã thú Nhiệm vụ này ngươi nhớ kỹ chứ nhớ kỹ Ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này Sau đó Ta dùng cái này đả kích ba thiết kiếm đổi lấy ngươi cút thường Như thế nào đây gì đó Nico lát triệu tứ nhảy Mới vừa rồi đều nhanh muốn tuyệt vọng Lại không nghĩ rằng Hạnh phúc vậy mà đến như vậy nhanh Vừa giúp làm nhiệm vụ Còn đưa trang bị Này Này Đây quả thực là trên trời rớt nhân bánh nữa à. Ô chờ một chút cút Thượng lát Triệu Tứ hơi chút nhớ lại. Liền nhớ tới này cút Thượng. Ngươi muốn cái viên này may mắn xúc sắc đúng ngươi may mắn xúc sắc. Cần phải cho ta lúc này mới hoàng tuyển mục tiêu. Nghĩ lúc đó. Chính là bởi vì may mắn xúc sắc tồn tại. Hoàng tuyển mới lấy được một quả tuyệt thế long hồn. Mới từng bước một đi lên đỉnh phong. Cho nên, Nicolás Triệu Tứ cái viên này may mắn xúc sắc, hoàn tuyển là tình thế bắt buộc. Nhưng là, Nicolás Triệu Tứ cũng muốn cái viên này may mắn xúc sắc a Ban đầu, mới vừa mở thu hồi đó, Nicolás Triệu Tứ chính là mượn nhiệm vụ này thu được may mắn xúc sắc. Thu được một món cấp độ sử thi trang bị, mới từng bước một đi cho tới bây giờ. cứ như vậy đưa cho hoàng tuyền rất là không cam lòng đây. bất quá nghĩ lại nicolas triệu tứ có chủ ý. hắt hắt trước đáp ứng trước hết để cho người này dẫn ta quét dã làm nhiệm vụ đến lúc đó thì có thể thăng cấp chỉ cần thăng một cấp ta cũng có thể diệt hết người này. hắt hắt hắt hả đến lúc đó người may mắn xúc sắc cũng là ta vì vậy. Thành giao trở về thành lính nhiệm vụ. họp thành đội mở quét. Nicolás triệu tứ vung vẩy quả đấm. Liền muốn tiến lên đánh quái. Nhưng không ngờ. Hoàng Tuyền nhưng một cách ngăn cản Nicolás triệu tứ. Ngươi. Đi đứng phía sau. Không cho tiến lên đánh quái ngươi Nicolás triệu tứ sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Nhưng là. Nhìn đến hoàng Tuyền kia không nghi ngờ gì nữa ánh mắt. Lại chỉ có thể nhìn xuống lửa giận Ngoan ngoãn chạy phía sau xem cuộc chiến Có người có lẽ muốn hỏi rồi Tại sao không để cho đánh quái Hỗ trợ đánh quái không phải tốt hơn sao Làm như vậy cũng có nguyên nhân Liễu tiểu biện sửa sang lại những thứ kia công lược Tài liệu rất là đầy đủ hết Cũng tỉ như này càn quét dã thú nhiệm vụ đi Khen thưởng bao nhiêu kinh nghiệm Khen thưởng gì đó đạo cụ Vậy cũng là liếc qua thấy ngay. 50 điểm kinh nghiệm, một quả may mắn xúc sắc, đây chính là này cúp thưởng May mắn xúc sắc, Hoàng Tuyền đã đặt trước. Nhưng là... Vạn nhất Nicolás Triệu Tứ đổi ý đây vạn nhất người này hoàn thành nhiệm vụ sau đó chạy trốn đây cho nên. Hoàng Tuyền thì nhất định phải giấu nghề. Mà này không để cho đánh quái, chính là Hoàng Tuyền đối với Nicolás Triệu Tứ hạn chế. Theo level không lên tới một level yêu cầu kinh nghiệm. hiển nhiên chỉ là này một cách nhiệm vụ là không có biện pháp thăng cấp. Muốn thăng cấp thì nhất định phải đánh quái thu được kinh nghiệm. Nhưng là khói lửa chiến tranh bên trong thế giới. Đánh quái phân phối kinh nghiệm là có độ cống hiến hạn chế. Nếu là Nicolás triệu tứ toàn bộ hành trình đứng ở phía sau xem cuộc chiến là không có khả năng thu được bất kỳ kinh nghiệm. cho nên Nikolát triệu tứ căn bản là thăng không được cấp, cho nên Nikolát triệu tứ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn thành giao dịch. Mở quét vung vẩy đại bảo kiếm, Hoàng Tuyền bắt đầu tàn sát chó hoang. Một cái, một cái, dừng lại lần này không giết ba cái rồi, giết hết hai cái, còn dư lại tám điểm sinh mệnh giá trị. Hoàng Tuyền liền bắt đầu ngồi tính tỏa. Cũng không thể đánh tới hai điểm sinh mệnh giá trị lại dừng. Phía sau nhưng là có cái nắm giữ hai điểm lực công kích Nicolás triệu tứ đây. Nếu là người này sinh lòng áp niệm. Một quyền đi xuống. Hoàng Tuyền coi như xong đời. Cho nên. Đánh xong hai cái. Hoàng Tuyền ngồi tính tỏa nghỉ ngơi. Đầy máu sau đó mới tiếp tục. Vì vậy. Nicolás triệu tứ bi ai phát hiện. Chính mình không có bất kỳ cơ hội. cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Hoàng Tuyền an bài. Theo ở phía sau lăn lộn nhiệm vụ độ tiến triển. Bốn xuyết chéo mười, bảy xuyết chéo mười, mười xuyết chéo mười, nhiệm vụ hoàn thành. Hai người lại lần nữa quay trở về Phong Lôi thôn, tại thôn trưởng Lý Hứa Phúc nơi đó nộp nhiệm vụ, giao dịch móc ra kia đem lực công kích 3 thiết kiếm. Hoàng Tuyền hướng Nikolaev triệu tứ phát ra xin giao dịch. Nicolás triệu tứ muốn khóc Đây chính là may mắn xúc sắc a vận khí tốt Có thể được cấp độ xử thi trang bị a coi như vận khí bình thường cũng có thể được nhất bút không nhỏ kim tệ Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà chỉ có thể đổi một cái lực công kích ba phá thiết kiếm Quá khi dễ người nữa à rất muốn tự cầm đi đánh cuộc một lần vận khí Nhưng là Nicolás triệu tứ không dám Một khi thua cuộc coi như lại cũng không có quay về đường sống Ngược lại cái này thiết kiếm Đừng xem phẩm chất rác rưởi Đà kích rất thấp Nhưng là Nicolás triệu tứ biết rõ Chỉ cần trang bị thanh kiếm này Là có thể đem lực công kích đóng đến 5 điểm Là có thể đánh ngã chó hoang Là có thể thăng cấp Chỉ cần thăng cấp Hết thầy Cũng không có vấn đề gì rồi Cho nên, cũng chỉ có thể như vậy. Giao dịch hoàng tuyển mang theo hai quả may mắn xúc sắc đi rồi sòng bạc. Nicolás triệu tứ thì nắm thiết kiếm chạy về phía giá ngoại. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 57 chương 15 cử long chi tham lam hai đoá hoa nở, cắt biểu một chi. Bên này nhi, ôm trong lòng hai quả may mắn xúc sắc, hoàng tuyển sát tiến rồi sòng bạc, đứng ở lão hổ cơ bên cạnh. nhất định phải cho điểm thứ tốt a thần khí tốt nhất chuyện kỳ cũng không ghét bỏ nếu là dám ra rác sưởi ta liền ránh ngươi đại gia quay cuồng đi lão hổ cơ một quả may mắn xúc sắc ném vào hình ảnh bắt đầu quay cuồng ra túc càng chuyển càng nhanh ngừng đại thủ đánh một cái chuyển động hình ảnh bắt đầu chậm lại thứ nhất hình ảnh xuất hiện Ô, thần khí hoa ha ha ha một cách đại biểu trang bị trường kiếm hình ảnh. Tỏa ra thất thải hà quang. Để cho hoàng tuyền kích động. Cái thứ hai hình ảnh xuất hiện. Lại vừa là thần cấp ồ khe nằm. Tại sao là đạo cổ cái thứ hai hình ảnh. Vẫn là thất thải hà quang. Đáng tiếc. Theo trang bị bất đồng. Mà là đại biểu đạo cổ bọc. Cái thứ ba hình ảnh xuất hiện. rời ạ Tại sao lại ra sách kỹ năng rồi lại vừa là một cách bất đồng hình ảnh? Lần này là đại biểu sách kỹ năng thư tịch. Ba tấm bất đồng hình ảnh. Mặc dù đều là thần cấp. Nhưng là. Muốn lấy được thần cấp có khả năng đã cực kỳ nhỏ bé. Cho tới cuối cùng có thể được cái gì tờ thứ tư hình ảnh trở thành mấu chốt. Tí tách tờ thứ tư hình ảnh đình chỉ quay cuồng xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt. Khe nằm nhìn đến bức tranh này giống như hoàng tuyển cả người cũng không tốt Màu trắng Lại là màu trắng Trực tiếp đem phẩm cấp cho kéo xuống rồi Nếu chỉ là phẩm cấp thấp Ngược lại thì thôi Trung quy trước mặt ba tấm đều là thần cấp Có thể kéo cao nhất xuống chấm điểm Nhưng là Để cho hoàng tuyển buồn sầu là Này tờ thứ tư hình ảnh bên cạnh ba tấm tất cả đều không giống nhau Này tờ thứ tư, là kim tệ. Lần này coi như bi thảm rồi. Lão hổ trên máy quy tắc trò chơi viết rất rõ. Bốn tấm bất đồng hình ảnh, có thể được vật phẩm. Thế nhưng, được đến chỉ có thể là phẩm cấp thấp nhất hình ảnh đại biểu vật phẩm. Vì vậy, chúc mừng bai ơ hoàng tuyển, ngài thu được một mai kim tệ. Một mai kim tệ. Hoàng tuyển rất muốn đem cái này kim tể quăng lão hổ trên máy. Nhưng là. Được rồi, một quả liền một quả đi. Dù gì cũng là kim tệ. A lúc này không giống ngày xưa. Đã không phải là hở một tí mấy trăm triệu kim tể ném loạn thổ hào. Hiện tại Hoàng tuyển. Chính là một cách triệt đầu triệt đuôi nghèo rớt mồng tơi. Nghèo rớt mồng tơi là không có tư cách vét bỏ kim tệ, Dù là chỉ là một mai kim tệ. Còn có một quả may mắn xúc sắc, có thể ngàn vạn muốn cho tốt một chút đồ vật a cầu nguyện. Hoàng Tuyền đem này một quả cuối cùng may mắn xúc sắc ném vào lão hổ cơ bên trong. Thật ra, Hoàng Tuyền vận khí coi như không tệ rồi, ít nhất hắn chơi lão hổ cơ là nhất định có thể được đồ vật. Người khác nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Liền nói Nicolas Triệu Tứ đi, hắn thuộc tính là thể lực một lực lượng 2, bén nhảy hai trí lực 6. Dựa theo lão hổ cơ quy các trò chơi Chỉ có ném ra con số có thể chia hết đối ứng thuộc tính lúc Mới có thể xuất hiện hình ảnh Mà hình ảnh phẩm cấp Từ mỗi số quyết định Nếu là vô pháp chia hết Thì xuất hiện Chỉ cần có một cái Vậy thì khẳng định không có đồ vật Đã như thế Lấy Nicolat triệu tứ thuộc tính Muốn thu được bảo vật cũng không dễ dàng Tính một chút sẽ biết Tờ thứ nhất hình ảnh đối ứng thể lực Thể lực chỉ có một điểm Cho nên nhất định sẽ có hình ảnh Cao nhất có thể xuất hiện thần cấp phẩm cấp hình ảnh Tấm thứ hai hình ảnh thì không được Đối ứng lực lượng Hai điểm lực lượng Chỉ có ném ra hay, Bốn Sáu thời điểm mới phải xuất hiện hình ảnh Này tỷ lệ Năm mươi phần trăm Cao nhất cũng chỉ có thể xuất hiện tinh phẩm cấp hình ảnh. Tấm thứ ba hình ảnh theo tấm thứ hai giống nhau. Cho tới cuối cùng một chương hình ảnh. Vậy coi như hố cha rồi. Chỉ có đầu đến sáu con số mới có thể xuất hiện hình ảnh. Hơn nữa. Chỉ có thể xuất hiện kém cỏi nhất vật phàm hình ảnh. Nghĩ lúc đó. Nicolás triệu tứ vận khí nhộn nhịp. Ném ra thần cấp trang bị. Tinh phẩm trang chuẩn bị. tinh phẩm trang chuẩn bị vật phàm trang bị hình ảnh tổ hợp cuối cùng thu được một món cấp độ sử thi trang bị nhưng là loại này vận khí tốt xác suất thật sự là quá thấp một cái trí lực thuộc tính bóp tắt nicolát triệu tứ hy vọng cũng chính bởi vì này một điểm nicolát triệu tứ mới nhìn đau buông tha may mắn xúc sắc lựa chọn hoàng tuyển kia đem rác rưởi thiết kiếm vì vậy Hoàng tuyển nhiều hơn một lần may mắn xúc sắc cơ hội. Ba tay đánh một cái. Quay cuồng lão hổ cơ bắt đầu chậm lại. Tờ thứ nhất hình ảnh xuất hiện. Thất thải hà quang trường kiếm trang bị thần cấp trang bị tấm thứ hai hình ảnh xuất hiện. Lại vừa là thất thải hà quang lại vừa là trường kiếm tấm thứ ba hình ảnh xuất hiện. Lại vừa là thất thải hà quang lại vừa là trường kiếm ba tấm giống nhau hình ảnh. Tất cả đều là trang bị. Nói cách khác, lần này nhất định có thể được một món trang bị, cho tới trang bị phẩm cấp. Đã ba tấm thần cấp bản chữ hình tờ thứ tư tùy tiện tới một chương cũng tuyệt đối là phẩm cấp cao trang bị. Như vậy, sẽ là gì đó phẩm cấp đây tờ thứ tư, ngừng lại. Hoàng tuyển miệng chương lão đại, vẫn là thất thải hà quang, vẫn là trường kiếm bốn tấm hình ảnh. Tất cả đều là thần cấp, tất cả đều là trang bị thần khí. Khoa hà ha ha, là thần khí, là thần khí trói mắt thất thải hà quang, âm âm bùng nổ, tràn ngập toàn bộ sòng bạc, chảy chảy nước miếng, hoàng Tuyền mở ra ba lô bắt đầu kiểm tra và nhận chính mình thần khí. Ô hẳn là trang bị à như thế cho cái bọc chẳng lẽ thần khí còn bao chẳng lẽ là trong truyền thuyết xe thần khí ta xe thần khí A chỉ là suy nghĩ một chút là có thể có hay không. Vội vã mở ra gói quà ta đánh ta lại đánh ồ khe nằm ngươi đại gia kêu thê lương thảm thiết tiếng. Vang dội toàn bộ phong lôi thôn. Là một bao. Nhưng là cũng không phải là thần khí đại lễ bao. Mà là cái túi đeo lưng. Cử long chi tham lam. Thần cấp ba lô tham lam cử long là sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể sáng lên bảo vật. Như vậy. Một cách ưu tú ba lô. Chính là cần phải rồi. Vì vậy, tập mấy trăm con cự long lực lượng, long tục luyện chế được cái này thần kỳ bảo vật, trang bị sau, có thể gia tăng một u chứa ba lô không gian. Rồi sau đó, mỗi một điểm lực lượng thuộc tính, có thể quá mức gia tăng một u chứa ba lô không gian. Trước mặt trang bị cấp bậc không, thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu một ngàn không điểm thần khí kinh nghiệm chiếm đoạt ba lô có thể được thần khí kinh. hoàng tuyền một lần nữa bị cái hố khóc cự long chi tham lam căn bản là cái rác rưởi a nhìn một chút chính mình lực lượng thuộc tính hoàng tuyền rất muốn đem này ba lô ném vào trong đống rác mới hai ô chứa ba lô không gian a liền hệ thống tặng tân thủ ba lô đều so với cái này cường a coi như cho cái rác rưởi trang bị cũng so với cái này đồ vật cường a hận hận đạp một cước này hố cha lão hổ cơ hoàng tuyền nghênh ngang mà đi bên kia Trên cánh đồng hoang vu, tay cầm đại bảo kiếm Nicolas Triệu Tứ, chính chạy băng băng tại nhị tập trên con đường. Đánh chết chó hoang thu được 5 điểm kinh nghiệm. Đánh chết chó hoang thu được 5 điểm kinh nghiệm. Một cái, lại một con. Mỗi chỉ 5 điểm kinh nghiệm, còn kém 40 điểm kinh nghiệm, lại giết 8 con. Chỉ cần lại giết 8 con chó hoang, ta liền có thể thăng cấp. Đến lúc đó, ha ha ha ha võng du chi bất diệt hoàng tuyển 57 chương 16 nhịp tập 4 ra cuồng tiếu Nicolás triệu tứ đặt mông ngồi dưới đất Bắt đầu ngồi tính tỏa Được rồi Không có máu Tân thủ rất bi thảm còn không phải bình thường bi thảm Trang bị thiết kiếm sau đó Nicolás triệu tứ lực công kích đưa lên đến 5 điểm Tuy nói có xếp chó thực lực Nhưng cũng liền vừa vặn có thể xếp chó mà thôi Chó hoang lượng máu cao đến 40 điểm. Nicolás triệu tứ yêu cầu tám kiếm tài năng chém chết một cái chó hoang. Tám kiếm A cho dù có tiên cơ ưu thế nhưng cũng phải bị chó hoang cắn lên bảy thanh cắn 14 điểm máu. Tổng cộng mới 20 điểm máu mà thôi, giết hết một cái chó hoang cũng chỉ còn lại có 6 điểm máu rồi. Vậy thì ngồi tính tỏa đi. Mấy chục giây sau? Một. Lại mấy chục giây sau? Một. Mấy phút sau, thật vất vả đầy máu Nicolas Triệu Tứ gầm thét, xông về một con khác chó hoang. Một cái, một cái, lại một con. Cứ như vậy. Lấy loại này không gì sánh được chứng đau hiệu suất, Nicolas Triệu Tứ bão táp tại nghịch tập trên con đường. Cuối cùng, nửa giờ sau, đinh đông một tiếng hay vang. Ha ha ha ha, thăng cấp, thăng cấp Nicolas Triệu Tứ, cuối cùng thăng cấp Xung quanh thuộc tính, hết thầy gia tăng một điểm. Thần long chuyển kiếp quá mức gia tăng 20 điểm tự do thuộc tính điểm. Vì vậy, trong nháy mắt, Nicolás triệu tứ thực lực tăng vọt gấp mấy lần. Là thời điểm đi hoàn thành quang minh chi che chở nhiệm vụ tiêu diệt hoàng tuyển. Ta liền có thể được một cái thần khí sau đó xông ra tân thủ thôn. Vọt vào bản đồ lớn hoa ha ha ha. Ta Nicolás triệu tứ. Nhất định là muốn trở thành mạnh nhất nam nhân cuồng tiếu Nicolás triệu tứ bắt đầu tìm hoàng tuyển tung tích Rất dễ tìm Vừa quay đầu Nicolás triệu tứ liền thấy đang từ cửa thôn đi ra hoàng tuyển Không có nôn nôn nóng nóng sông lên À Lại nói Người này lấy được rồi hai quả may mắn xúc sắc Cũng không biết có không có được tốt trang bị Không được Trước tiên cần phải quan sát một chút Đừng lật thuyền trong mưng Vì vậy Nicolás triệu tứ khoanh chân ngồi dưới đất Một bên nhi ngồi tính tỏa Vừa quan sát hoàng tuyển theo chó hoang chiến đấu A. Đánh chó hoang vẫn là 11 điểm thương tổn Lực công kích vẫn là 11 điểm Không có tăng Mỗi lần vẫn bị chó hoang đánh ra hai điểm tổn thương Lực phòng ngự cũng không có tăng Giúp 6 điểm máu thanh máu giảm gần 1 phần 3 Tổng cộng 20 điểm sinh mệnh giá trị Vẫn là như cũ. Đã như vậy, Hoàng Tuyền đi chết đi đã liếc qua thấy ngay rồi. Tuyệt đối có thể tiêu diệt Hoàng Tuyền. Vì vậy, mở ra bảng kim, Nicolás triệu tứ bắt đầu chia phối kia 20 điểm tự do thuộc tính điểm. Nhưng là... Nên phân phối như thế nào đây đáng phép? Ta nhưng là lập trí phải làm trí giả. Thật là muốn đem này sở hữu thuộc tính điểm đều thêm tại trí lực lên A. Nhưng là không được a thêm đến trí lực lên là không đánh lại hoàng tuyển Thêm đến thể lực lên sao không được Hoàng tuyển quá giảo hoạt rồi Nếu là một đòn không được Nếu là người này chạy vào trong thôn Về sau muốn giết hắn coi như khó khăn cũng chỉ có thể tăng lực lượng sao vậy thì tăng lực lượng đi nói chuyện cũng tốt Về sau giết chó hoang mà nói Liền cũng sẽ không bao giờ mất máu rồi Về sau giết chó hoang mà nói, Lưỡng kiếm là có thể giết chết, thăng cấp hiệu suất tuyệt đối sẽ rất nhanh có hay không ba Một trận điên cuồng thời điểm, Nicolas Triệu Tứ đem sở hữu tự do thuộc tính điểm tất cả đều thêm đến trên lực lượng. Vì vậy, nhảy lên ở giữa, Nicolas Triệu Tứ lực lượng thuộc tính tiêu thăng đến 23 điểm. Lực công kích càng là tăng vọt tới 26 điểm. Một kiếm chỉ cần một kiếm Hoàng Tuyền. Đi chết đi từ dưới đất đứng lên. Nicolas Triệu Tứ hướng Hoàng Tuyền vọt tới. Không cần lo lắng chính mình an toàn. 23 điểm lực lượng để cho Nicolas Triệu Tứ có cao đến 7 điểm lực phòng ngự vật lý, mà Hoàng Tuyền cũng chỉ có 11 điểm công kích lực mà thôi. Công phòng phán đỉnh xuống, cũng chỉ có thể đánh ra 3 điểm thương tổn. nhưng là nắm giữ 40 điểm sinh mệnh giá trị đây, nhưng là có thể gánh vác 13 lần đả kích đây. Không cần 13 lần, chỉ cần một kiếm. Một kiếm tiêu diệt vì vậy. Nicolas Triệu Tứ tràn đầy tự tin, hướng chính đứng ngẩn người ở chỗ đó Hoàng Tuyền vọt tới. Đây là ông trời già đưa cho ta đại cơ duyên đi chết đi ngẩn người. Ừ. Hoàng Tuyền đang ngẩn người, bởi vì Tại đánh chết cái này chó hoang sau đó, mấy cái hệ thống tin tức đột nhiên bắn ra ngoài Chúc mừng bai hoàng tuyển Ngươi thành công đánh chết 100 con giã quái Thu được diệt thi thành tựu Diệt quái tiểu có năng lực Vượt qua thần khí kiếm 23 sắp mở ra một cái thuộc tính Chúc mừng bai hoàng tuyển Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 mở ra thuộc tính Lực lượng một không Chúc mừng bai hoàng tuyển Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 đã mở ra hai cái thuộc tính. Uy lực tăng lên. Lực công kích tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 20. Lực lượng tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 20. Đại bảo kiếm lại mở ra thuộc tính. Chẳng những mở ra thuộc tính, cũng bởi vì bởi vì này cái mới thuộc tính mở ra, đưa đến thuộc tính toàn diện tăng phúc. Vì vậy, nhảy lên ở giữa. Hoàng tuyển lực công kích tăng vọt tới 41 điểm. Liên đới, hoàng tuyền lực phòng ngự vật lý, cũng tăng lên tới 7 điểm. Sau đó... Sau đó Nicolás triệu tứ liền bi kịch Đi chết đi, hoàng tuyền một tiếng quát to, Nicolás triệu tứ vung vẩy thiết kiếm, hướng hoàng tuyền chém tới. âm 19 con số, bắn ra ngoài. Nicolás triệu tứ, sườn sốt ở. Không phải hẳn là 26 điểm sao tại sao là 19 điểm đây đáng ghét. Như vậy là không có biện pháp một đòn đánh chết a dĩ nhiên là không có biện pháp một đòn đánh chết Này một kiếm hạ xuống Hoàng tuyền vẫn còn dư lại một điểm sinh mệnh giá trị Chính là chỗ này một điểm Để cho Hoàng tuyền Sừng sững không ngã Đáng xếp Đáng xếp Đi chết đi gầm thép nicolas triệu tứ lại lần nữa huy vũ thiết kiếm Hướng Hoàng tuyền bổ tới Tiếp tục công kích hoàng tuyền cũng không phải là cọp gỗ. Nếu bị công kích rồi, phản kích là nhất định. Vèo đại bảo kiếm vung lên, hoàng tuyền phát động phản kích. 34 đỏ tươi tổn thương con số theo Nicolás triệu tứ đỉnh đầu thoát ra. The nằm 34 tại sao có thể là 34 không có khả năng? Tuyệt đối không có khả năng Nicolás triệu tứ hù dọa mặt mũi trắng bịch. 34 điểm A tổng cộng mới 40 điểm sinh mệnh giá trị. này một kiếm hạ xuống cũng chỉ còn lại có sáu điểm, lại đến thêm một kiếm coi như ngòm củ tỏi rồi. chạy sao không được, không thể chạy a, không kịp a không thể buông tha dũng giả thắng. ta trước phát động công kích, ta có tiên cơ, một kiếm, chỉ cần một kiếm, ta liền có thể giết chết hoàng tuyền đã không có đường lui, cũng chỉ có thể nhất quyết sinh từ rồi. thiết kiếm hướng hoàng tuyền ngực đâm tới. Nhưng là ngay tại mắt nhìn thấy thiết kiếm tức thì đâm vào Hoàng Tuyền ngực thời điểm, một chín một cách nhàn nhạt màu xanh lá cây con số bắn ra ngoài, rất ít, chỉ có 19 điểm. Nhưng là chính là chỗ này 19 điểm chôn vùi Nicolas Triệu Tứ toàn bộ vi vọng. 19 thiết kiếm đâm chúng Hoàng Tuyền không chết. Nếu Hoàng Tuyền không có chết, như vậy chết cũng chỉ có thể là Nicolas Triệu Tứ rồi. vèo một kiếm đánh tới thiên ngoại màu xám tiên. Phúc thông Nicolas triệu tứ quỷ người xuống đất. Trong miệng tự lẩm bẩm, "Vô xỉ a, vậy mà cắn thuốc, vậy mà cắn thuốc." ôm ôm ô chính là cắn thuốc rồi. Lão hổ cơ cống Hiến kia một mai kim tệ bị hoàng tuyền đổi thành tiểu hồng, rác rưởi nhất, cấp thấp nhất tiểu hồng. Nhưng chính là này rác rưởi nhất Cấp thấp nhất tiểu hồng mấy chết rồi nicolas triệu tứ. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 57 chương 17 trùng hợp. Đơn thuần trùng hợp theo phong lôi thôn đã phục sinh đi ra sau. nicolas triệu tứ một mặt mờ mịt. Này thật giống như lần thứ ba chứ đã bị hoàng tuyển làm chết ba lần đi. Tại sao đây rốt cuộc là tại sao mới vừa rồi minh minh nhìn lấy hắn thuộc tính rất xác sửi. Minh minh nhìn lấy hắn không có tiến bộ. Tại sao lão tử vừa đụng hắn lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ đây cái này không khoa học a không nghĩ ra. Nicolás triệu tứ một mặt mồng bức. Cái này còn không phải đứng đầu mộng bức càng mộng bức vẫn còn phía sau đây. Không được. Ta còn phải tiếp tục thăng cấp lần sau không thể lại gấp gáp như vậy. Ta muốn góp nhặt đủ thực lực. Đúng lên tới 10 cấp. Đến lúc đó. Chỉ là tự do thuộc tính điểm thì có 200 điểm. Cao như vậy thuộc tính Coi như hoàng tuyển mặc vào một thân sử thi trang, Ta cũng nhất định có thể làm chết hắn Nhất định vì vậy Nicolás triệu tứ hào hứng lao ra phong lôi thôn Bắt đầu quét giá Ô chó hoang đây như thế đều không thấy đáng ghép hoàng tuyển Vậy mà cho ta đem chó hoang tất cả đều cướp xong rồi được rồi Sẽ để cho ngươi trước đắc ý một hồi liền một hồi Chờ chó hoang đổi mới Ta liền muốn bão táp cấp bậc. Ha ha ha ha vì vậy. Nicolás triệu tứ khoanh chân ngồi dưới đất. Chờ đợi chó hoang đổi mới. Một phút. Mười phút. Nửa giờ. Nicolás triệu tứ đứng ở trong gió lăng loạn. Khe nằm chó hoang đây sao còn không đổi mới đây đổi mới nằm mơ đi thôi. Bị vượt qua thần khí kiếm hai mươi ba chết quái vật cùng nơ. Bê. cưng. Đây chính là hoàn toàn tử vong. Không cách nào nữa độ đổ đổi. Mới cũng không cách nào bị sống lại. Cho nên quyết định, dù là lát triệu tứ chờ lên 100 năm cũng chờ không đến một cái chó hoang. Này không! Lại đợi hơn 10 phút, vẫn là không có chờ đến chó hoang đổi mới, Nicolás triệu tứ không thể không làm ra thay đổi. Đi web hung lang đi, a bằng vào ta hiện tại thuộc tính, một mình đấu hung lang không thành vấn đề vì vậy. ngẩng đầu mà bước. lát triệu tứ hướng cánh đồng hoang vu chỗ sâu đi tới Sẽ có hung lang sao bên kia nhi Hoàng tuyển đang ở điên cuồng quét dã Nguyên bản Bởi vì không có kinh nghiệm Làm Hoàng tuyển một chút quét dã động lực cũng không có Nếu không phải diệt thế nhiệm vụ yêu cầu hắn phải diệt sở hữu sinh linh Người này phỏng chừng đều không biết đi quét giá Hiện tại lại bất đồng rồi Kiếm 23 lại xuất hiện mới thuộc tính Mượn này mới thuộc tính xuất hiện, hoàng tuyền nhưng là thực lực tăng vọt A. Mà để cho kiếm này 23 xuất hiện mới thuộc tính nguyên động lực chính là diệt thi thành tựu. Lần đầu tiên là đầu giết. Lần thứ hai là bách sát. Như vậy, phía sau đây, còn sẽ có hay không có tốt hơn thành tựu đây? Nếu là có, có phải hay không có thể mở ra một cái kiếm 23 mới thuộc tính đây vì vậy? đánh ngã Nico triệu tứ sau đó Hoàng Tuyền mở ra cao tốc quét dã hình thức thật là cao tốc quét dã. 41 điểm lực công kích vật lý a một kiếm hạ xuống chó hoang trực tiếp miêu sát đều giết trong nháy mắt tự nhiên cũng sẽ không mất máu rồi. Huống chi lấy chó hoang lực công kích cũng không phá được Hoàng Tuyền phòng ngự. Vì vậy một đường nghiền ép Hoàng Tuyền càn quét đàn chó hoang gì đó ngồi tính tỏa ác. Làm thuốc ác. Hết thầy không cần. Chỉ cần xông về phía trước là được rồi. Vì vậy. Thì có phía trên một màn kia. lát triệu tứ kỳ lạ phát hiện thiên hạ vô cầu rồi. Không nên chờ đổi mới. Thật không nên chờ tại Nicholas triệu tứ chờ đợi đổi mới này hơn 40 phút bên trong. Hoàng tuyển một đường cuồng sông. Theo không cấp chó hoang đến một cấp chó giữ. Lại tới phía sau hai cấp chó sói. Nhìn ớt. Hết thảy đều là nghiền ép Làm Nicolás triệu tứ cuối cùng không chờ đợi thêm đổi mới thời điểm, hoàng Tuyền đã bắt đầu quét hung lang rồi. Làm Nicolás triệu tứ thật vất vả chạy tới hung lang tổ cư địa thời điểm, hung lang đã tuyệt chủng. Vì vậy, Nicolás triệu tứ hoàn toàn lăng loạn. Hệ thống, ngươi đại gia cho lão tử đổi mới A, vội vàng đổi mới A A A A Không trách rồi, toàn bộ tân thủ thôn chống không một quái. Nicolas Triệu Tứ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chỉ có một cái thần ký thần long chuyển sinh, nhưng căn bản là không có biện pháp đem hóa thành sức chiến đấu. Như vậy khổ bức, hãy cùng ban đầu hoàng tuyển trong tay đại bảo kiếm là giống nhau. Khổ bức, phi thường khổ bức, chính gọi là không ở khổ bức bên trong tử vong, ngay tại khổ bức bên trong bùng nổ. Chuyển biên toàn bộ cánh đồng hoang vu đều không tìm tới giá quái Nicolas Triệu Tứ bộc phát. Ta cũng không tin. Nhất định còn có ẩm tàng địa đồ. Này tân thủ thôn không có khả năng chỉ có này một tấm bản đồ đúng rồi. Ta nhớ được lúc trước thật giống như nghe người ta nói qua. Cánh đồng hoang vu nơi ranh giới đoạn nhai có thể nhảy xuống. Như vậy. Phía dưới nhất định có ẩm tàng địa đồ. Nhất định có hoàng tuyền. ngươi chờ ta ta lát triệu tứ xin thề. Ta nhất định sẽ trở lại sau đó. Vèo Nikolát triệu tứ bắt đầu tự sát lữ trình không sai chính là tự sát lữ trình cánh đồng hoang vu bản đồ cũng không nhỏ a kia đoạn nhay không có giới hạn hoàng tuyển ban đầu là mượn công lược mới thành công hạ cánh Nikolát triệu tứ nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy ầm trên đất xuất hiện một cái hố to Nikolát triệu tứ tốt Rắc rắc một cây đại thổ xoa bị đụng gấy, Nicolás triệu tứ lại tốt. ầm một tảng đá lớn bị đụng nát, Nicolás triệu tứ tam liên tốt. Vì vậy, chính chảy băng băng tại trong cánh đồng hoang vu hoàng tuyền. Trợn tròn mắt. Cách như vậy mười mấy hai vài chục phút. Một cái hệ thống tin tức liền rẽ vào lỗ tai hắn vang lên. Bắc Minh thần công độ tiến triển một trước mặt tiến độ hai suyệt chéo một trăm. bắc minh thần công độ tiến triển hai trước mặt tiến độ ba duyệt chéo 100. bắc minh thần công độ tiến triển a thời gian trở lại mấy giờ lúc trước tại nikolat triệu tứ đánh chết hoàng tuyền không có kết quả mà bị phản diệt sau đó một cái hệ thống tin tức tại hoàng tuyền vang lên bên tai chúc mừng ơ hoàng tuyền ngươi đánh chết người chơi nikolat triệu tứ tại lần này trong quá trình chiến đấu bắc minh thần công kích động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 đánh chết 100 lần a loại trừ lần này còn phải đánh chết 99 lần đây này nico triệu tứ lại không phải người ngu lần một lần hai còn dễ nói nếu là liền với bị giết chết cách 10 lần 8 lần khẳng định liền vùi ở phong lôi thôn không ra ngoài còn giết cái véo huống chi một số không cấp thuộc tính như vậy rác rưởi ra hỏa căn bản là không có tốt kỹ năng coi như học phỏng chừng cũng là tân thủ thôn đặc sản rác rưởi phàm phẩm kỹ năng không có tí sức lực nào vì vậy hoàng tuyền liền đem bắc minh thần công sự tình vứt xuống sau ấp bắt đầu điên cuồng quét giá. chuẩn bị trùng kích mới diệt thi thành tựu lại không nghĩ đến ngoài ý muốn xuất hiện nhìn kia từng cách bắc minh thần công độ tiến triển tăng lên hệ thống tin tức hoàng tuyền là một mặt mờ mịt Người này đang làm cái gì đây chẳng lẽ đang đánh bốt nhưng là chưa nghe nói qua tân thủ thôn có bốt A Quét giã không trách nữa à chẳng lẽ người này nhàn dối buồn chán đang chơi tự sát lại nói. Bất kể là bị giết vẫn là tự sát. Đều không phải là ta đánh chết A Chẳng lẽ cũng coi như độ tiến triển sao A Chẳng lẽ nói. Chỉ cần chiếm đoạt mục tiêu tử vong coi như sao cái này cũng quá vớ vẩn chứ A liền như vậy. Mặc kệ nó. Vì vậy, Hoàng Tuyền tiếp tục đi đường. Vì vậy, Nicolás triệu tứ tiếp tục tự sát. Hết thầy, cứ như vậy hài hòa tiến hành. Võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 57 chương 18 100 100 khoan hãy nói. Dám không cần mặt mũi tự xưng tứ ra Nicolás triệu tứ vẫn có có chút tài năng. Này lớn nhất một cách bàn chảy. Chính là nhịp thiên vận khí. Không có giới hạn cánh đồng hoang vu đoạn nhay tọa độ hơn ngàn Muốn chạm lên kia một người duy nhất tọa độ Tuyệt không phải một chuyện dễ dàng Nhưng là Nicolas triệu tứ làm được Chẳng những làm được Trả giá thật lớn còn rất thấp Tổng tổng mới chết 37 lần Gơm Y U Nơ Gơm rằng theo lạnh giá trong đầm nước du ra nico triệu tứ ngửa mặt lên trời cười to khoa ha ha ha. cuối cùng thành công tứ xa quả nhiên là đẹp trai nhất ta nhất định là muốn trở thành khói lửa chiến tranh mạnh nhất nam nhân Á hôm nay sẽ để cho tứ Sa tới vén lên này ẩm tàng địa đồ khăn che mặt bí ẩn đi dã quái còn không ngoan ngoãn đi ra chịu chết dã quái dã quái khe nằm như thế không trách lượn một vòng lớn từ dĩ nhiên một cái dã quái không thấy Nicolas triệu tứ trợn tròn mắt Chẳng lẽ là ta rơi xuống nước sáng vẻ không đúng sao Có muốn hay không một lần nữa nhảy một lần một lần nữa nhảy một lần này độ khó có thể to lắm Bởi vì Nicolas triệu tứ đột nhiên phát hiện chính mình không trở về được Chưa có trở về trình quyền trục Cũng không có bi đe man thân thủ Nhìn liếc mắt không thấy được chóp đỉnh đoạn nhay Nicolas triệu tứ cả người cũng không tốt Trời ơi Sẽ không để cho ta ở chỗ này cô độc cả đời chứ nghĩ tới đây. Nicolás triệu tứ không nhìn được dùng mình một cái. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Tìm một chút. Này ẩm tàng địa đồ chắc chắn sẽ không không chỗ dùng chút nào. Khẳng định có cơ quan khác vì vậy. Nicolás triệu tứ băn khoăn tại trong sơn tốc này. Cẩn thận tìm kiếm. Bị hắn tìm được. Một cái nút ở tạp phía sau cây sơn động. Xuất hiện ở Nicolás Triệu Tứ trước mắt thất thải sắc phiến đá đường đây không phải là huyệt động thiên nhiên đây là nhân tạo vết tích bảo tàng hoa ha ha ha Trong này tuyệt đối có bảo tàng thần long xào huyệt cao thủ võ lâm nơi chôn xương đi thông gì đường hầm không gian mặc kệ nó. Nếu để cho tứ gia ta phát hiện. Bất kể là gì đó. Đều tất nhiên sẽ là tứ gia vật trong túi ta sông vì vậy. Gầm thét Nicolás Triệu Tứ bước ra bước đầu tiên. Sau đó Sau đó sẽ không sau đó Một đạo hàn quang sau đó nicolas triệu tứ trở về thành A a, Là tên khốn kiếp kia thiết chí cơ quan Khốn kiếp Khốn kiếp A ngươi cho rằng là như vậy Thì có thể đánh bại ta sao nằm mơ đi Không có bất kỳ khó khăn Có thể khó được đổ tứ ra Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản tứ ra sông nicolas triệu tứ Lại lần nữa mở ra tự sát hình thức so với lần trước càng thêm thảm thiết tự sát hình thức, 20 cấp phiến đá đường a mỗi một cấp đều chỉ có 1 phần 7 tỷ lệ thành công a 1 phần 7 20 lần mới. Đây là mực nào xác suất a tác giả cũng không dám đi tính a một lần. Một lần, lại một lần nữa. Nicolas Triệu Tứ, theo này thất thải phiến đá đường tiêu hao rồi. Lấy sinh mạng, Đã phủ ra một cái thất thải nhịp điệu, cấp 1 cấp 1, lại một cấp. Mỗi một cấp tiến tới đều là huyết lệ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Nicolas Triệu Tứ khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Bên kia, Hoàng tuyển cũng ở đây chật vật tiến lên. Ngăn cản hắn tiến lên là một cái chó săn. Đừng hiểu lầm, này chó săn cũng không phải là địch nhân, mà là Hoàng tuyển chiến hữu. Là hoàng Tuyền dùng rượu theo thợ săn ba giáp nơi đó đổi chó săn. Phàm phẩm chó săn. Không sai chính là phàm phẩm không phải hoàng Tuyền không nỡ bỏ bỏ tiền mua rượu ngon. Thật sự là không có tiền tân thủ thôn giã quái. Tỷ lệ rơi đồ thấp làm cho người im lặng. Bị kiếm 23 tiêu diệt quái lại không thể đổi mới. Kết quả là đưa đến hoàng Tuyền tiến hành này. Phó bản chức đưa nhiệm vụ thời điểm. Cũng chỉ có thể mua một chai rác sười nhất rượu. Cũng chỉ có thể đổi một cái phẩm cấp thấp nhất chó săn. Mà này phàm phẩm chó săn, mỗi ngày cũng chỉ có thể quét một lần tân thủ phó bản. Vì vậy, ngày thứ nhất đơn giản. Ngày thứ hai bình thường. Ngày thứ ba khó khăn. Tân thủ thôn thế giới chính là thần kỳ như vậy. Hoàng tuyền tại khổ đại cửu thâm quét bản, nicolas triệu tứ nhưng ở cười to. Hòa phá phá ha, Hòa phá phá ha, Ta nói gì đó tới. Ta nói gì đó tới. Không có gì có thể ngăn cản tứ gia. Tứ gia nhất định là muốn trở thành mạnh nhất nam nhân thành công chồng liền vụ người cũng không dám đi tính xác suất, Cũng không ngăn cản được lát triệu tứ vận khí. 20 mét thất thải phiến đá đường cứ như vậy bị Nicolás triệu tứ đạp bằng. Trả giá thật lớn. Nhưng chỉ là tử vong 51 lần mà thôi. Tính được mà nói. Mỗi một cấp phiến đá đường. Nicolás triệu tứ tử vong số lần. Vẫn chưa tới 3 lần. vận khí này. Ngạo mạn. Tiền đồ vô hạn rộng rãi. ngẩng đầu mà bước tiến lên. Một tôn Mỹ lệ pho tượng xuất hiện ở Nicolás triệu tứ trước mắt. Không có thời gian đi thưởng thức kia gần như hoàn Mỹ khuôn mặt. Nicolas Triệu Tứ bắt đầu tìm trong truyền thuyết bảo tàng. Nơi này phải có thần khí một cái vén lên một khối phiến đá, một cây đầu gỗ mục bắn ra ngoài. Đây là một quyển thần cấp kỹ năng một cước đá bay một tảng đá, một khối vải rách phiến tùy phong chập chờn. Đây tuyệt đối là một quả thần đan đã sắp muốn tuyệt vọng Nicolas Triệu Tứ. Bốc lên một khối thất thải sắc trứng đá trứng. Khoan hãy nói, vô luận tạo hình vẫn là nhan sắc. này thạc chứng trứng đều thật giống thần đan vì vậy ngao ô nico lát triệu tứ một cái nuốt vào này thạc trứng trứng sau đó a a ta răng ta răng bị thần đan cấn lấy răng không nên ai nhất định là có bảo vật a nico lát triệu tứ xeo hò đúng quả thật có bảo vật vẫn là hai món đây bất quá một món trong đó bị hoàng tuyền cầm đi cho tới một kiện khác thì bị hệ thống thu về Cho nên, không có. Cho nên, điên rồi. Lần lượt thất vọng biến thành tuyệt vọng, Nicolás triệu tứ lâm vào điên cuồng. Bảo vật nhất định ở nơi này trong pho tượng, nhất định là như vậy. Phá toái đi tuôn ra đến đây đi gầm thép, Nicolás triệu tứ một quyền đánh phía pho tượng. Pho tượng rất đẹp. Đây tuyệt đối tiêu xài nhà thiết kế rất nhiều tâm huyết. Nếu là nhà thiết kế tâm huyết, tự nhiên không thể cứ như vậy bị tùy tiện phá hủy. vì vậy, làm Nikola triệu tứ quả đấm oanh đến pho tượng lên trong nháy mắt. ầm một tia chớp chống sống xuất hiện đánh vào Nikola triệu tứ trên đầu. người chơi Nikola triệu tứ, ngươi khinh nhờn nữ thần, gặp phải trừng phạt, thiên lôi giáp đối với ngươi tạo thành một trăm không điểm thương tổn, ngươi đã tử vong, không sai. Chính là 6 cái không Chính là một triệu Khi nhờn nữ thần người Chính là cái này hạ tràng Nicolás triệu tứ khóc Không chỉ là tử vong Còn có tuyệt vọng Lần này tuyệt vọng là thâm trầm nhất Nồng nặng nhất tuyệt vọng Bởi vì cộng thêm lần này tử vong Nicolás triệu tứ đã chết xuống 99 lần Bắc Minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển 100 duyệt chéo 100 Chiếm đoạt thành công vì vậy mới vừa kết thúc khó khăn độ khó ma hóa thú ô ở phó bản hoàng tuyền nhận được một cái hệ thống tin tức vì vậy kinh hỉ tới quá nhanh hoàng tuyền trợn tròn mắt võng du chi bất diệt hoàng tuyền 57 mươi chương mười bốn ra ước sao ý nghĩ khách mạng tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất võng du chi bất diệt hoàng tuyền chương mới nhất khe nằm như vậy cũng có thể nhìn kia hệ thống tin tức nhìn thêm chút nữa kia bắc minh thần công Hoàng Tuyền có chút không dám tin tưởng đây là thật. Thật không thể tin được thật sự là thật trùng hợp. Yêu cầu đánh chết 100 lần mới có thể hoàn thành biến thái chiếm đoạt độ. Vậy mà tại Nicolás triệu tư dưới sự phối hợp hoàn thành chẳng những hoàn thành. Còn cắn nuốt một cái thần cấp kỹ năng chẳng những là thần cấp kỹ năng. Vẫn là siêu cấp cực phẩm thần cấp kỹ năng thật chẳng lẽ như Liễu Tiểu Biện nói. Vận khí ta tốt vô cùng hay là không dám tin tưởng. Hoàng Tuyển dùng sức lực rủi rủi con mắt, lại lần nữa nhìn về phía cột kim. Thần Long chuyển sinh thần cấp. Bản kỹ năng chuyển sinh chức năng đã sử dụng. Không cách nào nữa lần chuyển sinh nắm giữ bản kỹ năng. Mỗi lần tăng lên một cấp Bayer level, có thể quá mức thu được 20 điểm tự do thuộc tính điểm. Nên kỹ năng đã không cách nào thăng cấp. không thể chuyển sinh không liên quan vô pháp thăng cấp cũng không quan hệ chỉ cần mỗi cấp 20 điểm tự do thuộc tính điểm. Cái này là đủ rồi. Mỗi cấp 20 điểm a, mãn cấp nhưng là ước chừng 2000 điểm đây, nghĩ tới đây, Hoàng Tuyền cũng rất muốn ca hát cho tới Nicolas triệu tứ. ngăn rắm đưa thần ký a thật là người tốt a, vì vậy, Hoàng Tuyền chuẩn bị mang một giấy cái này người tốt. Vì vậy, sau mấy tiếng mặt đầy chán trường Nicolas Triệu Tứ cùng một mặt hưng phấn Hoàng Tuyền tại phong lôi trong thôn gặp lại. "Ha, đây không phải là tiểu tứ sao đất lâu không gặp a lại nói, mấy ngày nay ngươi đang bận rộn gì đây như thế cũng không thấy đến ngươi Hoàng Tuyền nhiệt tình chào hỏi." Nhìn dáng vẻ, thậm chí còn nghĩ đến một cách nhiệt tình ôm. Còn Nicolas Triệu Tứ nhảy. "A a a. Hoàng Tuyền, ngươi thành thật khai báo." ta cái kỹ năng đó có phải là ngươi hay không dở trò đúng hay không á? ngươi nói a liên tiếp chất vấn hoàng tuyền vui vẻ cảm tình. người này cũng không xác định a nhìn dáng dấp bắc minh thần công rất âm hiểm a bị cắn nuốt kỹ năng ra hỏa căn bản cũng không hiểu rõ tình hình đây a nói chuyện cũng tốt bằng không về sau coi như thối đường lớn không phải hoàng tuyền buồn lo vô cớ thật là là này bắc minh thần công quá bá đạo suy nghĩ một chút đi thật vất vả làm đến một cái thần cấp kỹ năng dốc hết sức bình sinh luyện đến mãn cấp kết quả lại bị người khác trộm đi như vậy đà kích tuyệt đối là không thể chịu đựng cấp bậc cho nên quyết định nắm giữ bắc minh thần công ra hỏa sẽ bị toàn khâu người chơi đuổi giết tốt tại để cho hoàng tuyền thở phào nhẹ nhõm là Theo Nicolás triệu tứ mới vừa rồi chất vấn bên trong có thể thấy được. Hắn. Cũng không biết tình hình thực tế. Như vậy. Kỹ năng kỹ năng gì ta đi. Tiểu tứ. Ngươi ẩn núp đủ sâu a Ta cũng không biết ngươi còn học được kỹ năng đây giả vờ ngây ngốc lát triệu tứ cười lạnh một tiếng. Hoàng Tuyền Tân thủ thôn liền chúc ta hai cái. Không phải ngươi còn có thể là ai hắc hoàng Tuyền nổi giận. cũng không biết ngươi nói gì. Lau, vốn đang định tìm ngươi tổ đội luyện cấp đây. Nếu như vậy, vậy coi như xong. Chính ta luyện cấp đi, luyện cấp lát Triệu Tứ nhảy. Cũng không để ý kỹ năng có phải hay không Hoàng Tuyền trộm đi. Nicolas Triệu Tứ kéo lại Hoàng Tuyền cánh tay. Ngươi mới vừa nói gì đó phải dẫn ta luyện cấp thiệt giả cắt. Hoàng Tuyền khinh bị quét Nicolas Triệu Tứ liếc mắt. lừa ngươi làm cái gì? ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt? thật đúng là. Nikolai triệu tứ nhìn một chút toàn thân mình trên dưới, loại trừ một cái xác rười thiết kiếm bên ngoài, liền lại cũng không có đồ vật khác rồi. thật sự là nhất cùng nhị bạch, không có gì dễ lừa gạt. nhưng là Nikolai triệu tứ vẫn là không nhìn được hỏi tại sao tại sao nguyên nhân rất đơn giản. Thật ra ta vốn là không muốn mang ngươi Bất quá Phó bản quá khó khăn Ta một người không đánh lại Cho nên cũng chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ Thế nào Quét không quét nào còn có cử tuyệt chỗ chống A hiện tại nicolas Triệu Tứ Thật sự là lâm vào tuyệt cảnh Quét giá không trách Quét bản không có tiền làm phó bản trước đưa nhiệm vụ Nếu như Hoàng Tuyền không giúp hắn Hắn cả đời cũng không xảy ra tân thủ thôn. Cho nên cũng chỉ có thể hợp tác. Nếu muốn hợp tác. Nicolás triệu tứ ngược lại cũng dứt khoát. Hai tay mở ra. Đưa tiền. Cho trang bị yêu cầu này. Hoàng Tuyền thật đúng là không thể cự tuyệt. Tốt tại, liền quét ba ngày phó bản. Hoàng Tuyền cũng tích góp một ít gia sản. Cho, lấy trước số tiền này đi đem phó bản trước đưa nhiệm vụ làm. Không nhiều cho. liền mời cách tiền bạc Chỉ có thể mua một chai cấp thấp nhất rượu hổ cốt Cũng chỉ có thể nhận lấy phàm phẩm chó săn Nicolás triệu tứ không làm Hoàng tuyển Ngươi có ý gì mời cách tiền bạc đây là đẩy ăn mày sao Tuy nói Nicolás triệu tứ hiện tại theo ăn mày cũng không xê xích gì nhiều Nhưng là Thật muốn cầm ăn mày đãi ngộ đối đãi hắn Vậy coi như làm nhục người Hoàng Tuyền nhưng cũng không tức giận trực tiếp đem chính mình chó săn phô bày đi ra. Thấy được chưa ta cũng vậy phàm phẩm ngươi cho rằng là tiền rất dễ kiếm sao rốt cuộc muốn không muốn lần này không lên tiếng. Cũng vậy, hoàng Tuyền đều là phàm phẩm chó săn, Nicolás triệu tứ xác thực không lời có thể nói. Mua rượu, giao nhiệm vụ, lính chó, đi, quét bản đi tuyệt sử phùng sinh Nicolás triệu tứ. Hận không được lập tức vọt vào phó bản đại sát một hồi. Nhưng là... Chờ một chút, ngươi cái gì gấp A, ngươi thực lực bây giờ, đi rồi chính là tại tìm chết. Nói xong, cũng không đợi Lát triệu tứ phản bác, hoàng Tuyền trực tiếp một cái giao dịch xin phát tới. Giao dịch. Bà bà ba, ba, Một đống lớn trang bị ném vào giao dịch không. Gia thú sắc kết một món. ra thú quần dài một cái. Xương thú vòng cổ một cây Cộng thêm đỉnh đầu ra thú cách mũ cùng một đôi ủng ra Vẫn chưa xong Trang bị xong rồi còn có kỹ năng Thạch gia thuật chịu đựng 6 lần đả kích sau có thể kích động có thể gia tăng lực phòng ngự Từ rũ thuật chịu đựng 8 lần đả kích sau có thể kích động có thể hồi huyết Như thế một đống lớn vật phẩm hướng giao dịch không một nhóm nicolas triệu tứ cảm động Người tốt a quả nhiên là bất kể hiểm khích lúc trước a vậy mà cho ta đây sao nhiều trang bị Vẫn còn có sách kỹ năng Ô lại nói Những thứ này trang bị như thế đều là chút ít phòng ngự trang vũ khí chiếc nhấn bao cổ tay đây còn có kỹ năng này Gì đó cái tình huống à không nghĩ ra liền hỏi Hoàng tuyền đả kích trang cài phó bản nhưng là rất yêu cầu phát ra đả kích trang Hoàng tuyền cười hắc hắc Không có cho dù có cũng không cho ngươi cái gì Nico lát triệu tứ trợn tròn mắt. vì sao không cho ta? vì sao Hoàng Tuyển rất là không thể làm gì. Giang tay ra nói. Tiểu tứ a, ta nói thật ngươi cũng đừng không muốn nghe a. Tiểu tử ngươi nhưng là có tiền để a đây nếu là món vũ khí cho ngươi. sau lưng ngươi đột nhiên cho ta tới lên nhất Đao tử. ta há chẳng phải là bồi đại phát cho nên? Ngươi liền cẩn thận làm ngươi khiên thịt đi lau ni lát triệu tứ trợn trắng mắt một cái. Hơi ghém không có xỉu vì tức. Muốn phản bác. Nhưng bây giờ là không thể nào phản bác. huống chi. Hoàng tuyền từng nói. Cũng chính là hắn suy nghĩ. Mời một cách thần khí đây. Vẫn luôn nhớ kỹ có được hay không. Đáng tiếc. Hoàng tuyền quá cẩn thận. Làm việc càng là giọt nước không lọt. Vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm khiên thịt rồi Khiên thịt liền khiên thịt đi Tốt xấu có thể tham chiến Tốt xấu có thể lăn lộn đến kinh nghiệm Không phải vì vậy Hai người bước ra nhịp bước Hướng hoang dã chỗ sâu đi tới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển Năm mươi bảy chương hai mươi Song hùng quét bản gió nổi mây vần Song hùng tụ hội Ma hóa thú ồ Tức thì vén lên gió tanh mưa máu Nhưng là Ồ okay, khe nằm hoàng tuyển Ngươi lựa chọn thế nào áp mộng độ khó nhìn đến hoàng tuyển lựa chọn phó bản độ khó Nicolás triệu tứ biểu thì chính mình bị sợ hãi Áp mộng thế nào sợ cắt Nếu không phải là bởi vì muốn quét áp mộng độ khó Ta phải dùng tới với ngươi tổ đội sao hoàng Tuyền đối với Nicolás triệu tứ phóng ra rồi một cái khinh bỉ. Lau Đây căn bản cũng không phải là có sợ hay không vấn đề có được hay không ngươi trước nhìn một chút hai ta cấp bậc, ngươi linh cấp, ta cấp một. Xuyên đều là cấp thấp nhất trang bị. ngươi cảm thấy có thể thông quan áp mộng độ khó sao xác thực. Cấp bậc quá thấp, căn bản là xuyên không được tốt trang bị. Muốn thông quan áp mộng độ khó, căn bản cũng không khả năng. nicolas triệu tứ đỏ mặt tía tai cũng là có thể lý giải rồi. Nhưng là liền quét áp mộng hoặc là cùng nhau tổ đội quét. hoặc là cút đi hoàng tuyền phản ứng để cho nico triệu tứ sườn sốt một chút sau đó đột nhiên cười ha ha đây chính là ngươi nói a đừng trách ta trở mặt vô tình a giải tán tứ ra ta đơn quét đi rồi hoa ha ha ha cao hứng a đắc ý a đang định mượn cớ đổi ý đây lại không nghĩ đến hoàng tuyền vậy mà cho ra mượn cớ không chút do dự nico triệu tứ thối lui ra đội ngũ đã không có chứng ngại Chó săn có. Phòng ngự trang cũng có. Hơn nữa lên tới một cấp lúc cho kia 20 điểm tự do thuộc tính điểm đều thêm ở trên lực lượng. Lực công kích cũng không tệ. Nicolas triệu tứ tự tin có thể thông quan đơn giản độ khó. Chỉ cần tải đơn giản độ khó phó bản bên trong lăn lộn mấy lần trước. Đem cấp bậc tăng lên tới 5 cấp. Thay 5 cấp chăng Liền có thể tiếp tục phía sau độ khó. Cứ thế mà suy ra. dùng không thời gian bao lâu là có thể lên tới 10 cấp đến lúc đó trời cao mặt chim bay tân thủ thôn bãi bay linh cấp hoàng tuyền làm sao bây giờ chỉ mong hoàng tuyền một mực linh cấp đây chỉ mong người này thực lực một mực bộ dáng bây giờ đây nicolas triệu tứ nhưng là vẫn không có quên mất kia cấp độ sơ sơ sơ quang minh chi trai trở nhiệm vụ một mực không quên mất kia toàn bộ thần khí khen thưởng đây Chờ ta lên tới 10 cấp Mặc vào một bộ đầy đủ sử thi trang Hoàng tuyển khoa ha ha há, há thần long chuyển sinh không liên quan Coi như không có thần long chuyển sinh Chỉ cần góp đủ toàn bộ thần khí Ta vẫn sẽ trở thành mạnh nhất nam nhân cạc cạc cạc kết cuồng tiếu Nicolás triệu tứ vọt vào dễ dàng độ khó ma hóa thú ô ở phó bản bên trong Rồi sau đó Một tiếng quát to Quái vật tinh anh đi chết đi lát triệu tứ xông ra ngoài. Sau đó. Sau đó sẽ không sau đó. Mấy phút sau. Quái đây quái đây làm mau a! Tại sao phó bản bên trong một cái quái vật cũng không có chẳng lẽ là ta mở ra phó bản phương thức không đúng một mặt mộng bức lát triệu tứ thối lui ra phó bản. Lại đột tiến vào. Nhưng là toàn bộ phó bản bên trong chống giống vẫn không trách. Rời ạ quái đây đều chết sạch hết sao thật đúng là chết sạch rồi. Kiếm 23 thật sự là quá bá đạo. Chỉ cần bị kiếm 23 đánh chết quái. Căn bản là không cách nào nữa độ đổ đổi mới. Giá quái như thế. Phó bản bên trong quái vật tinh anh cũng là như vậy. Đơn giản độ khó. Bình thường độ khó. Khó khăn độ khó. Này ba cách độ khó ma hóa thú ô ở phó bản đều bị Hoàng Tuyền cho đẩy qua rồi. Căn bản là không có quái. Cho nên, Hoàng Tuyền mới cố ý muốn quét áp mộng độ khó. Cho nên, Nicolás Triệu Tứ đã định trước là không có khả năng đơn tẩy thành công. Một lần nữa thối lui ra phó bản, Nicolás Triệu Tứ không cam lòng, lại muốn đi thử một chút bình thường độ khó. Xin lỗi, ngươi chưa mở ra bình thường độ khó quyền hạn. Vô pháp tiến vào bình thường độ khó ma hóa thú ô ở phó bản. Bởi vì dễ dàng độ khó không có thông quan. Cho nên bình thường độ khó không vào được. Vì vậy, Phúc Thông nicolas Triệu Tứ lại lần nữa quỳ xuống. Hoàng Lão Đại! Ta sai lầm rồi. Ta thật biết lỗi rồi. Ô ô ô! Ngài Đại Nhân không chấp tiểu nhân. tự lại tha thứ ta một lần đi cách này căn bản là một hồi không cân bằng đàm phán thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu nicolas triệu tứ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cầu xin tha thứ tốt tại ai ta là người chính là nhẹ dạ không nhìn được người khác cầu xin tha thứ nếu ngươi đều quỳ xuống vậy thì tha thứ ngươi đi dáng vẻ rất cần ăn đòn ngữ khí càng làm cho người tức giận nhưng là Nicolas triệu tứ liền dính chiêu này chất lấy mặt tươi cười, hướng hoàng Tuyền phát ra nhập đội xin. Tổ đội vào bản bạc quang chợt lóe, hai người tiến vào áp mộng độ khó ma hóa thú ô ở phó bản bên trong. Cái kia? Hoàng lão đại! Cái này như thế nào đánh áp mộng độ khó A rất khủng bố có hay không? Nicolas triệu tứ nhìn phía xa kia ba cái du đáng quái vật tinh anh. Tìm kiếm chỉ huy chiến thuật. Chiến đấu ngươi xông lên khiêng ta ở phía sau đà kích rất vàng rất bạo lực chiến đấu. Nicolás triệu tứ lần nữa bị sợ hãi. Ngươi nói để cho ta một người gánh ba cái quái đây không phải là giã quái đây chính là quái vật tinh anh A. Hoàng lão đại. Ta thật biết lỗi rồi. Thật biết rõ rồi. Ngươi đừng để cho ta đi chịu chết A. Cái này căn bản là để cho ta đi lên chịu chết có được hay không mới cấp 1A một. một thân rác rưỡi trang A làm sao có thể gánh nổi ba cái quái vật tinh anh đà kích nicolas Triệu tứ khóc. Khóc khóc cũng không dùng hoặc là sông lên gánh quái. Hoặc là ngươi liền lui bản. Lựa chọn đi chuyện này căn bản là không có lựa chọn khác có được hay không. nicolas Triệu tứ chỉ có thể kiên trì đến cùng sông tới. Vì vậy. The nằm. Như thế cao như vậy đả kích A A Không được. Gánh không được A. Căn bản là gánh không được A khe nằm. Phải chết. Phải chết tiếng kêu thảm thiết. Một đợt cao hơn một đợt. Nhưng là. Hoàng tuyển hãy cùng không nghe được giống nhau. Vung vẩy trong tay đại bảo kiếm. Hướng về phía trong đó một cái quái vật tinh anh. Điên cuồng đả kích. Một kiếm một kiếm lại một kiếm phúc thông một cái tinh anh chó sói bị mất mạng tại chỗ. Sau đó. Phúc thông Nicolás triệu tứ cũng là bị mất mạng tại chỗ. Rời ả ngọm củ tỏi rồi may mắn tân thủ thôn tử vong không hết kinh nghiệm nếu không coi như thiệt thòi lớn rồi. Không đành lòng nhìn lại chính mình kia lấy cực kỳ hấp dẫn sáng vẻ nằm trên đất thi thể. Nicolás triệu tứ trực tiếp trở về thành sống lại đi rồi. Bên kia. Vèo Nico Lát triệu tứ chết thảm trong nháy mắt Hoàng tuyển mở rộng bước chân Nhanh chân chạy Chỉ là trong nháy mắt Liền vọt tới phó bản lối ra Bà Quang chợt lóe Thối lui ra phó bản Vì vậy xong hùng phó bản lữ trình cứ như vậy kết thúc Vài chục phút sau Phong lôi thôn đã phục sinh nơi Ta liền nói không đánh lại Ta liền nói không đánh lại Thấy chưa thấy chưa nicolát triệu tứ tức giận vung vẩy cánh tay À! thấy được ngày mai tiếp tục hoàng tuyền phong khinh vân đảm khoát khoát tay qua lại sống thạch bên cạnh dựa vào một chút bắt đầu hưởng thụ tươi đẹp dương quang ngày mai tiếp tục tiếp tục mỗi ngươi a nicolát triệu tứ hận không được bóp chết trước mắt tên khốn này đáng tiếc đây là tân thủ thôn là khu an toàn căn bản cũng không có thể động thủ Coi như không phải tân thủ thôn, Nicolas triệu tứ cũng không dám đồng thủ. Căn bản là không đánh lại hoàng Tuyền. à ránh ngươi đại gia hận hận mắng một câu. Nicolas triệu tứ hướng trên đất nằm một cái. Cũng bắt đầu hưởng thụ kia tươi đẹp mặt trời. Vì vậy, tân thủ thôn một ngày cứ như vậy đi qua. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 57 chương 21 xong tiện kết hợp hôm nay khí trời tốt quang đẳng. Khắp nơi tốt phong quang à tốt phong quang. Mới một ngày. Tân khởi điểm. Hát tiểu khúc. Xong hùng lại lần nữa đi tới ma hóa thú ô ở phó bản bên ngoài. Ta nói hoàng lão đại a Ngươi như thế cũng không nghe lọt đây. Ngày hôm qua ngươi cũng thấy đấy. Hai ta căn bản là không đánh lại cơn ác mộng này độ khó a Tuy nói tại chết thảm vô số lần sau. nicolas triệu tứ đã sớm không sợ ở tử vong. Nhưng là... Có sợ chết không là một chuyện nhi có hữu dụng hay không nơi chính là một chuyện khác rồi. Nicolás triệu tứ thật sự là không nghĩ ra. Biết gió này phó bản quét không qua. Hoàng tuyển vì sao còn phải kiên trì nếm thử đây như vậy cơ trí một người. Sao sẽ chết đầu ấp đây thực lực căn bản là không có đề cao. Độ khó cũng vẫn là áp mộng độ khó. Chẳng lẽ ngủ một đêm sau đó... Những tinh anh này quái thì trở nên yếu đi không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Nhưng là. Không cứng được Hoàng Tuyền. nicolas triệu tứ không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa khẳng khái chịu chết. Vẫn là ngày hôm qua dạng. ngươi gánh quái. Ta phát ra phân phó một câu. Hoàng Tuyền điểm kích lựa chọn. Rồi sau đó. Bà Quang chợt lóe. Hai người lại lần nữa tiến vào ác mộng độ khó ma hóa thú ồ ở bên trong. Ta đây đi chịu chết ác căn bản cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nicolás triệu tứ đi phía trước vừa xong. Liền muốn lấy dứt khoát chịu chết. Thật sớm kết thúc chàng này không có ý nghĩa chiến đấu. Nhưng là... ồ như thế biến thành hai cái quái ngày Hôm qua không phải ba cái quái vật tinh anh tổ hợp sao Nicolás triệu tứ ngây ngẩn. Cũng chớ xem thường rồi này một cái quái trinh lịch. Nhiều hơn kia một cái quái đến, Nicolás triệu tứ chắc chắn phải chết. Thiếu một quái, thiếu một phát ra, Nicolás triệu tứ là có thể kiên trì tiếp. Này không xông lên. Nicolás triệu tứ chọi cứng lấy kia hai cái tinh anh chó sói. Phía sau. Hoàng tuyển vung vẩy đại bảo kiếm. Điên cuồng phát ra. Một kiếm. Một kiếm. Lại một kiếm. Phúc thông chó sói mới ngã trên mặt đất Còn dư lại một con Nicolás triệu tứ nhưng vẫn còn dư lại sắp tới một phần ba huyết Cắn thuốc Tiếp tục một chai tiểu hồng cắn đi xuống Nicolás triệu tứ tiếp tục gánh quái Hoàng tuyển thì tiếp tục phát ra Mấy chục giây sau Phúc thông này con thứ hai tinh anh chó sói cũng kêu thảm thiết ngã xuống đất Khe nằm vậy mà đánh tới nhìn trên đất kia hai cố thi thể Nhìn kia bảo rơi ra tới mấy món trang bị Nicolás triệu tứ hay là không dám tin tưởng Gì đó cái tình huống tại sao thiếu một chỉ quái ồ như đã nói qua Gần đây khoảng thời gian này Tân thủ thôn nhưng là rất không bình thường a. Giá quái không đổi mới Phó bản quái cũng không đổi mới Lần này lại là như vậy Chẳng lẽ nói Trong này có liên hệ gì đều nghĩ tới chỗ này Nicolas Triệu Tứ còn muốn không thông trong đó mấu chốt. Vậy thì quá ngu ngốc. Hoàng Tuyền Khê nằm là Hoàng Tuyền Diệt Thế nhiệm vụ, nhất định là theo Diệt Thế nhiệm vụ có liên quan chính là như vậy. Chính là như vậy. Tân thủ thôn dã quái đều là bị người này cho giết chết. Trước mặt kia ba cái phó bản quái vật tinh anh cũng là bị người này cho giết chết, khốn kiếp a. Còn gạt ta tới cùng nhau cày phó bản Quét mỗi người a, Lại quét xuống. Cơn áp mộng này độ khó cũng không quái biết. Hết thầy đều biết. Nhưng là. Nhưng cũng chứng dùng bỏ qua một bên hoàng tuyền đơn quét căn bản là không có quái có thể quét. Không hề cày phó bản vậy thì cả đời đừng nghĩ ra tân thủ thôn rồi. nicolas triệu tứ bi ai phát hiện. Chính mình. Tựa hồ. Cũng chỉ có thể dựa theo hoàng tuyền thiết lập kịch bản. Tiếp tục đi tới đích Bất quá Không thể cứ như vậy bị hắn cho vô ít lợi dụng hoặc là cho ta đủ chỗ tốt Bảo đảm ta có thể rời đi tân thủ thôn Hoặc là Đại gia liền chia tay Cùng nhau nát ở nơi này tân thủ thôn đi rốt cuộc là tứ xa. Trong nháy mắt liền tóm lấy rồi trọng điểm Giờ phút này hắn và Hoàng Tuyền Giống như là hai cái rúc vào với nhau sưởi ấm lẫn nhau con nhím Đề phòng lẫn nhau lấy. Nhưng lại ai cũng không thể rời bỏ người nào. Vì vậy. Đối mặt lát triệu tứ yêu cầu. Hoàng Tuyền không thể không làm ra thỏa hiệp. Được rồi. Ngươi thành công thuyết phục ta. Như vậy. Ngươi xem như vậy như thế nào. Hai ta tiếp tục hợp tác. Trước tiên đem cơn ác mộng này độ khó vẳn tù ti. Khai thông ra địa ngục độ khó quyền hạn Sau đó. Chờ quét địa ngục độ khó thời điểm Ta trước hết để cho ngươi quét bàn luyện cấp Chờ ngươi cấp bậc đạt tới 10 cấp Có thể rời đi tân thủ thôn sau đó Ngươi sẽ giúp ta làm nhiệm vụ Như vậy có thể chứ đây là duy nhất có thể được biện pháp Nicolas triệu tứ suy nghĩ một chút Lại bổ sung một câu Nếu muốn hợp tác Ngươi không thể lại tạp ta trang bị Phía sau bảo rơi trang bị Chúng ta chia đều thành giao nhặt hai cái chó sói rơi xuống trang bị. Hai người chia đều. Tỷ lệ rơi đồ không tệ. Bốn cái lương phẩm trang. Ba cái tinh phẩm trang. Phân phối thời điểm. Hoàng tuyển rất là phóng khoáng đem kia ba cái tinh phẩm trang phân cho nicolas triệu tứ hai món. Hơn nữa. Này hai món trang bị bên trong. Còn có một cái lực công kích siêu cường chiến phủ. Nhưng là. Lau. tại sao là cấp 5 a còn có cái này còn rời ả 10 cấp hố cha ai nhân vật cấp bật quá thấp trang bị cấp bật quá cao coi như tuôn ra tốt trang bị nhưng cũng xuyên không được hai người chỉ có thể một mặt buồn dầu tiếp tục quét bàn nhưng cũng quét không được bao lâu trước mặt lại xuất hiện ba cái giá quái vì vậy trọi cứng ba cái giá quái nico triệu tứ anh dũng hy sinh Dĩ nhiên, tại Nicolás triệu tứ tử vong đồng thời, Hoàng Tuyền cũng tiêu diệt trong đó một cái quái vật tinh anh. Trở về thành, ngày mai tiếp tục ngày mai a ngày mai lại vừa là đối mặt hai cái quái, lại có thể đánh tới. Nhưng là, the nằm, Hoàng Tuyền ngươi sẽ không liền định một ngày như vậy một làn sóng tiểu quái quét bản chứ vậy chẳng phải là muốn quét hơn một tháng hơn một tháng a đến lúc đó. khói lửa chiến tranh nhưng chính là mở thu 4 tháng rồi. Phỏng Trừng level 80 cũng rất nhiều đi nghĩ tới đây. Nicolas Triệu Tứ cả người cũng không tốt. Nghĩ một chút biện pháp a. Vội vàng nghĩ một chút biện pháp a. Không thể không thể tiếp tục như vậy nữa. Này tiết tấu quá chậm a, xác thực quá chậm. Không riêng gì Nicolas Triệu Tứ cho rằng như vậy. Hoàng Tuyển cũng là tràn đầy đồng cảm. Đừng quên tại Nicolas triệu tứ xuất hiện trước hoàng tuyển nhưng là đã tại này tân thủ thôn ngây người hơn một tháng a phải nghĩ biện pháp đề cao quét bản hiệu suất a nhưng là có thể có biện pháp gì đây hai người ngồi chồm hốm dưới đất vò đầu bứt tai suy tính khoan hãy nói thật để cho hai người nghĩ tới biện pháp kỹ năng luyện kỹ năng trăm miệng một lời hai người hô lên Anh hùng nhìn thấy hơi giống A thông minh gặp nhau A lẫn nhau chạm tới hưng phấn một chút hai người. Ôm um ở cùng nhau. O e o -e kêu to. Được rồi. Tân thủ thôn tựu lại như này chứng đau. Cuối cùng không cần buồn chán phơi nắng rồi luyện kỹ năng phong lôi ngoài thôn. ăn ta một chiêu đại lực chạm xem ta thạch bắp thịt thuật A đánh bùng nổ đi. Tự dũ thuật kèm theo này chiến đấu kịch liệt. Hai người kỹ năng độ thành thạo từng điểm từng điểm tăng trưởng. Cấp 1, 2 cấp, tam cấp, tăng lên thật giống như rất nhanh đây. V, sư, hôm nay chỉ có thể hai chương rồi, xin lỗi.